các bạn những người anh em chị em rất thân thương của gia đình tình nguyện Học viện Ngân hàng. Đây là chương trình radio online số đầu tiên của diễn đàn và tôi vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi được ngồi đây trò chuyện cùng tất cả mọi người, chia sẻ những cảm xúc về một năm cũ đã qua và cùng chào đón một năm mới đang ở ngưỡng cửa trong niềm hân hoan và tình cảm ấm nồng nhất của đại gia đình tình nguyện mình. Các bạn thân mến, khi vòng quay thời gian đi qua 365 ngày, khi những nụ đào thi nhau khoe sắc, khi phố phường trở nên tấp nập đông vui lạ thường, khi những cơn gió không còn mang cái giá buốt của mùa đông và khi bạn xa đường bắt gặp một niềm hân hoan trên gương mặt mọi người, ấy là lúc mùa xuân đã về. Mùa xuân đến mang theo hơi thở, bước đi nhẹ nhàng nhưng gấp gáp, để rồi khi mùa xuân chạm thềm, Chúng ta lại giật mình ngoài nhìn lại một năm cũ đã qua đi và bâng phương nhận ra rằng thế là mình lại lớn thêm một tuổi rồi Đối với tôi, trong một năm thời điểm mang lại nhiều cảm xúc nhất đó chính là đêm giao thừa Người Việt Nam vốn trọng tình, trọng nghĩa dù ai đi xa hay vẫn bị việc gì cũng đều cố gắng trở về với quê hương đoàn tụ cùng gia đình trong đêm giao thừa để cùng quê quần bên mông cơm tất niên ôn lại chuyện cũ những gì đã xảy ra trong một năm và cùng ngồi bên nhau để đón chào khoảnh khắc thiêng liêng nhất, khoảnh khắc sao thừa. Các bạn thân mến, mùa xuân đến, vạn vật sinh sôi nảy nở trong sức sống dường như vĩnh hằng. Có người nói với tôi rằng, mùa xuân là mùa của tình yêu lứa đôi, của hạnh phúc tràn đầy. Có phải vì thế mà mùa xuân luôn luôn đẹp, luôn luôn tràn đầy sức sống? Tôi đã từng đọc trong một cuốn sách như thế này, tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương rất sâu. Chỉ cần thời gian 1 phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người, 1 giờ để mà thương một người, 1 ngày để mà yêu một người, nhưng bạn sẽ mất cả đời để quên được một người. Tình yêu kỳ diệu như vậy đấy các bạn ạ. Một điều thú vị là ngày lễ tình yêu Valentine năm nay lại rơi đúng vào ngày mùng 1 Tết. Xin chúc tất cả các bạn có một ngày lễ tình yêu thật vui vẻ, ngọt ngào. Xin chúc cho những ai đã tìm được tình yêu Thì hãy hạnh phúc với người mình yêu Những ai chưa có người yêu Thì một ngày nào đó Nó sẽ đến gói cửa nhà bạn Xin chúc mọi người an lành và ấm áp Trong một Valentine đặc biệt như năm nay How oh, gentle is the rain That falls off beyond the meadow birds high upon the trees serenade the clouds with Cảm nhận về Tết mỗi người mỗi khác, nhưng với riêng tôi, Tết thiêng liêng nhưng cũng rất đỗi thân thuộc. Còn nhớ hồi bé, những ngày giáp Tết, lũ trẻ con chúng tôi đến trường là bản tán xôn xao về Tết, háo hức đếm từng ngày, từng giờ để được nghỉ Tết. Rồi chiều 2-3, theo mẹ léo đéo đi lên nhà, xuống bếp, phụ mẹ làm mâm cơm cúng tiện ông công, ông táo trầu trời, mà kỳ thực là chỉ làm vướng chân mẹ thôi. Đó cũng chính là lúc Tết đang đến gần thật gần rồi. Những ngày sau đó được thỏa thích ở nhà cùng bà đi sắm Tết, không phải đến trường, tạm thời gác lại chuyện học tập sau một kỳ vất vả, mong ngóng mẹ đi chợ về để được quà, dù chỉ là gói bỏng nếp hay thanh kẹo lạc béo giòn. Đến tầm 27 Tết, chợ đã đông lắm rồi, lá dong xanh mượt được xếp thành từng chồng, từng chồng cao ngất. Hí hửng cùng mẹ ra chợ mua lá dong rồi về mấy anh em thi nhau cọ rửa, nước bắn tung tóe, quần áo ướt sũng nhưng vui thật là vui. lũ trẻ con chúng tôi rất thích được xem người lớn gói bánh chưng. Ông nội tôi tuổi đã cao mà gói bánh đẹp khỏi chê, bánh ông gói cái nào cũng vuông vức, đều tăm tắp. Nhìn âm gói mà bọn trẻ con chúng tôi đứa nào cũng háo hức được gói thử. Chiếc bánh chúng tôi gói thì méo mó, chẳng ra hình thù gì nữa, thế mà đứa nào cũng thích chí cười vang. Đêm 29, mẹ bảo đi ngủ sớm nhưng vẫn bướng bỉnh đòi ngồi trông nồi bánh chưng. Dẫu hai mắt đã díp lại rồi, nhưng nghĩ đến cái bánh chưng tí hon ban sáng là lại phấn chấn đợi tiếp. Than hồng rực đỏ tí tách, mấy anh em ngồi nướng khoai, mày nói chuyện trêu đùa nhau đến lúc không phân biệt được đâu là khoai, đâu là than nữa mới ngẩn ngơ tiếc, vui thật là vui. Chiều 30 Tết, cả lũ trẻ con chạy lon ton khắp nhà. Đuổi thổi bóng, đỡ giúp mẹ và bà làm cơm, đỡ giúp bố và ông trang hoàng nhà cửa. Bận cứ rối lên là thế, nhưng đứa nào cũng thích. Dọn dẹp xong, cả nhà ngồi ăn bữa cơm Tết niên ấm cúng, ôn lại những kỷ niệm của gia đình trong cả năm vừa qua, rồi bật tivi, xem mọi người khắp nơi háo hức đón Tết ra sao. Trong cái không khí ấm cúng với mùi hương trầm thân thuộc, Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, khoảnh khắc giao thư ở đây rồi, nhanh nhanh theo bố lên sân thượng xem bắn pháo hoa thôi và một năm mới nữa hứa hẹn vô phản niềm vui đã lại bắt đầu. mấy xuân thắm tươi hương đồng xanh ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương nhớ quay về we don't was the new thương lòng rạc dao hồn xuân nao nao thật tuyệt vời mùa xuân thanh tao ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau đôi yến tương xanh vai nhịp nhàng thắm xinh dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình còn mùa xuân đẹp vui đất trời Còn đu cây nở Son đang đến trước thềm, ngân xa điều nhạc xuân êm như bức tranh tô đẹp thế. Son ơi son vẫn một đời yêu mến son. Nhấm chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hãy phất phát lại, người người gặp nhiều duyên mãi như xuân tắm tươi hương đồng say. Ai tươi ngượng trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón Lòng ngập tràn hương xuân nao nao, đất trời mây mưa xuân thánh tháo, ta chúc nhau những gì đẹp nét lòng nhau. Đời yên ương xanh vai nhịp nhàng thắm xinh, dưới nắng son trong bướm hoa đang tỏ tình, còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ quê Các bạn thân mến, các bạn có biết rằng điều đẹp nhất và kỳ diệu nhất trong cuộc sống này chính là tình yêu Một tình cảm sâu sắc nhất, lãng mạn nhất và cũng chính là nguồn động viên tinh thần mạnh mẽ nhất đối với bất kỳ ai Thế nhưng, tình yêu còn là điều chăn trở thao thức của mỗi chúng ta Và thật lạ, theo thời gian, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống của mình không thể thiếu vắng tình yêu Mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho bất cứ điều gì có thể xảy ra, tình yêu thật sự Bạn luôn hiện hữu đâu đó trong bạn hay vẫn luôn sống mãi trong những kỷ niệm và ký ức của bạn. Tình yêu như một ngôi sao dẫn đường, khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt nhất và cho ta sức mạnh tinh thần tuyệt vời để khám phá và cảm nhận cuộc sống với những vẻ đẹp tươi mới và tinh tế hơn. Các bạn thân mến, nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi. Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó. Vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nghi dàn từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại, đừng nhận để không gây đau khổ. Và các bạn hãy nhớ rằng, cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình. Mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm Ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau. Kiss me, goodbye. Seagrass, not my style Pretty faces around, but not right Don't cry, won't cry, I won't cry Be with you, I just close my eyes So far away, I can hardly make you mine So long today, you are always on mine mind but in my dreams never try to hold you tight don't wanna wake up fade you in you by my side tada tada So far away, I can hardly make you mine So long the day, you were always on my mind But in my dreams, never tried to hold you tight Don't wanna wake up, find you ain't here by my side So far away, I can hardly make you mine So long the day, you were always on my mind But in my dreams, never try to hold you tight Don't wanna wake up, find you ain't here by my side When I wake up, hope you were here by my side Các bạn thân mến, một mùa xuân mới đang về, từ xóm nghèo đến phố mới đều đang truyền mình phơi phới sắc xuân. 30 Tết canh dần này, theo phong tục, Châu phải bàn giao quyền cho Hổ, Hổ tiếp quản quyền bính chi phối thế gian. Sáng nay, trước bàn thờ tổ tiên hay lễ Phật, tất cả mọi người đều thành kính nói lên niềm mơ ước, những nguyện cầu tốt đẹp nhất cho gia đình và bé bạn trong mùa xuân mới, xuân canh dần. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn qua đây, chúng tôi những người làm chương trình cũng xin được gửi tới đội chúng ta những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới 2010, một năm hứa hẹn với rất nhiều hoạt động, thử thách và niềm vui. Chúc cho toàn thể các bạn, các anh, các chị một năm mới với những tháng lợi mới và như anh đội trưởng Lê Việt Hải đã nói, chúc cho ngọn lửa tình nguyện trong trái tim chúng ta luôn luôn rực cháy và tỏa sáng. và như tôi đã nói, mùa xuân cũng là mùa của tình yêu lứa đôi. Một Valentine nữa cũng đã đến. Các bạn đừng quên mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu, mang tình yêu đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang tình yêu đến cho thế giới xung quanh bằng mọi cách mà ta có thể làm được và một lần nữa xin được chúc mừng năm mới.